Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì anh đã không tránh khỏi hoảng hốt Vì đó là một bản chân của con người Như một phản xạ chưa kẻ thù Lai Lâm lùi giật lại ngay phía sau Nhưng sức lực không còn đủ Để cho anh có thể giữ được sự vững vàng Lâm đã ngã ra mặt đất Cùng với cơn đau lại trôi dậy dữ dội Anh hỏi một dòng yếu ớt kẹt tàn Người... ngươi là ai? Không thấy người đó nói gì Chỉ cảm thấy Hắn đang tiến những bước chân nặng nề Tới trước mặt Lai Lâm Lai Lâm cũng cảm nhận được rằng Hắn đang phả ra những hơi thở lạnh toát Về phía mình Sao? Sao người không nói gì? Lai Lâm lại cất tiếng hỏi thêm một lần nữa Nhưng người đó vẫn im bặt Khiến cho anh cảm thấy kinh hãi vô cùng Giờ anh đã thành một kẻ tàn phí, nên không thể làm gì khác trong tình cảnh này được. Anh nhắm liệm đôi mắt lại, khó mặt cho kẻ đang đứng trước mình muốn chém giết tùy ý. Có lẽ những hơi thở này đang là những hơi thở cuối cùng của anh. Bàn tay anh nắm chặt lại khoảng không nhỏ bé mà anh tự cho nó là của riêng mình bằng chút sức lực cuối cùng. Rồi anh không còn biết gì nữa. Mặt trời đã bắt đầu lấp lừng đằng đông. Tầng dài sương mù đang bắt đầu trôi thong rong dần vào trong quên lãng. Nó không thể tồn tại thêm được nữa vì kẻ thù của nó là những tia nắng đỏ ối đằng phía sau đã bắt đầu xuất hiện. Cũng vào lúc ấy đang có một đôi chân chảy như điên như dại lên thẳng ngọn nối trùng phòng. Những bước chân đó là của một chàng trai Chàng trai với một vẻ mặt ngây dại, đang tốc hành một cách rất vội vàng. Anh ta đang tìm kiếm một thứ gì đó ở trên này chăng Nhưng bữa chân không ngừng nghỉ của anh cuối cùng cũng lên được đỉnh núi trùng vòng. Khi mà mặt trời đang bắt đầu xế bóng. Như một con đường đã định từ trước, chàng trai đó lao thẳng về hướng mà kiểu vi và lương đạo đã xuất hành. Rồi trên mặt khờ khảo quê mùa của anh ta. Đang bắt đầu kiệt lực Sự mệt mỏi đã ập đến kẻ bộ hành việt xã Miệng thở dốc Sau những xài chân điên cuồng Chàng trai thả chứ túi sách Đang đeo trên vai xuống Rồi nằm ngỡ ra ngước nhìn bầu trời Đang chỉ còn một vài áng mây lở lững Anh đã tận dụng hết mọi sự cố gắng của mình Ở mức cao nhất Anh vẫn thở sốc Từng tiếng thở dồn dập ấy đèo lộ ra một chiếc răng vị sứt. Anh chính là môn thượng. Khiêu vi giật mình bật dậy khi mà từng tia sáng của ánh trăng sáng trong vàng vạc đang dọi thẳng vào mặt cô. Cô giật mình bật dậy rồi ngơ ngác khi thấy cảnh vật xung quanh thật sự yên nắng tiêu điều. Chiếc đồng hồ trên tay của cô đã điểm quá 10 giờ đêm. M mình đã ngất đi cả một ngày ư? Miệng lầm nhầm, rồi Kiều vì đưa mắt đỡ đẫn quan sát xung quanh. Làng mạc váng tanh, cỏ cây hoang liu sơ xác chẳng có lấy một chiếc bóng rõ ràng. Kiều Vi vẫn chưa thoát khỏi cái dư vị của những bóng hồn kinh hoàng đêm qua. Họ, tất cả bọn họ, đều là những bóng má. Đã sang kênh rồi ứ. Kiều Vi lại tiếp tục lầm nhầm trong khi cơn đói cồn cào đang hành hạ cô. Chưa bà Lô, mà cô mang theo có dự chữ lương thực, nước uống và những đồ dùng cần thiết lúc này cũng chẳng thấy đâu. Cô cũng chẳng thể nhớ được là mình đã làm mất nó ở chỗ nào. Lòng sực nhớ tới lương đào vì lại bắt đầu hoàng hốt. Về mặt cô lại hiện rõ sự cuốn cuồng lo lắng. Lương đào, lương đào cậu đâu rồi? Cảnh vật chẳng chủ phú trong mắt người. Điều đó càng làm cho cõi lòng Kiều Vi thêm trông vắng. Cô bám tay vào một thân cây nho nhỏ gầy cuộc, rồi đứng dậy. Cô phải tiếp tục đi tìm lương đạo. Nghĩ vậy, Vi lại lê chân rong rồi đi khắp ngôi làng. Mỗi bước đi, cô đều có tiếng gọi vạn. Nhưng vẫn chẳng thấy lương đạo đâu cả. Tình cạnh của Kiều Vi lúc này đúng là thê thảm đến mức khốn cùng có không hề có lấy một phút giây nào được yên bình kể từ khi nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net